quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu l ộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương 18 không muốn giải thích cho hắn hiểu những khúc mắt trong lòng ta nói bộ sống mà đội lốt động vật sướng lắm hả ta không thèm làm hổ yêu đâu ta đi thẳng vào điện diêm v ư ơ n g đi nói cho diêm v ư ơ n g biết chuyện trên đấy thôi kiếp sau phải uống canh mạnh bà thì uống đầu thai thì đầu thai lý thiên vương có muốn g i y vò thế nào thì kệ ông ta ta không muốn phí sức đấu với người nữa mệt lắm rồi ta đi vào điện diêm v ư ơ n g được một lúc rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng hự lạnh k i n h bỉ của sơ khung cũng không nghe thấy tiếng bước chân nối gót ta tò mò nhìn lại phía sau thì thấy sơ khung ngẩng người nhìn ta c h ồ n g chọc ta khó hiểu không phải n g ư ờ i muốn tới điện diêm v ư ơ n g sao đi thôi sơn không c h ấ p mắt như thể lúc này mới tỉnh táo lại hắn ta phên pháo hất mặt nói h ả ông đây muốn làm gì tự mình biết ai cần người nhắc ta xiết tay tình thối này nhịn nào nhịn nào ta không quan tâm đến hắn nữa thỉnh thoảng cho hắn lên mặt một tí cũng có gì to t á c đâu Đẩy địa Duy cánh cửa bước nặng trong Vương. ra, ta to vào sải điều đáng quý là hôm nay diêm vương không ngỡ đầu ngủ gật sau thư án mà là nghiêm chỉnh cúi đầu xuống án như thể đang giải quyết chuyện gì quan trọng lắm phan quang bên cạnh nhìn thứ ông ta viết ra nhịn tới mức tráng nổi đầy gân xanh diêm vương ta lễ phép c h ấ p tay bái lại gặp nhau rồi diêm vương ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt bỗng chốc sáng ngời ư ôi tiểu t ư ờ n g tử tốt lắm người lại tới rồi sơ không đ â ông ta hớn hở lạ thường mãi cho tới khi thấy sơ không vào điện mới cực đầu hài lòng đặt bút nói các n g ư ờ i tới đúng lúc lắm lúc nãy thiên giới mới gửi xuống một phong thư cho ta diêm vương t ự vào chiếc ghế bành rõ to khoanh tay lại cười tích mắt nhìn ta và sơ không ta nhìn nụ cười của lão mà sỡn cả da gà lùi ra sau đúng lúc đó sơ không lại rảo bước vượt lên dùng nửa người của hắn chắn ta lại hắn hỏi trong thư thiên giới nói gì viết cho hai người đó diêm vương lấy lá thư ra ờ trước khi ta đọc thư hai người không đánh nhau một trận trước à ta b i ể u môi diêm vương này rảnh rỗi thật đi thích ta v à sơ không quậy tung cái minh phủ này thế cơ à thấy chúng ta đều không đáp lại lão cụt hứng biểu môi nói được rồi bức thư này l à lý tiên h vương gửi tới ông ta nói mọi việc các ngươi làm với minh phủ dân d i a n quá đáng lắm rồi đ â y làm số mệnh ông ta viết trượt hết trơn kiếp đầu tiên chết nhầm người kiếp thứ hai thay đổi hoàn toàn số mệnh ông ta viết kiếp thứ ba ấ ông ta còn chưa viết xong thì các ngươi đã đi đời rồi bao lần như vậy khiến ông ta dục chí thất vọng than thở rằng đã bạc không ít tóc nghe vậy quả thực ta cũng hơi thấy tội lỗi với lý râu ư ờ m vì thế nên lần này lý tiên h vương nói k i ế p sau đầu thai hai người nhất định phải sống qua hai mươi năm với nhân gian nếu không sau khi hai người xuống địa phủ phải để ta trừng phạt diêm vương cười khanh khách một lát ta đã đoán trước được rồi hai người chắc chắn không thể sống qua hai mươi năm ê rốt cuộc lão già này làm diêm vương với thái độ gì thế này lão cười khục khặt hai vị tiên nhân biết đấy cái chết diêm vương này đúng là rất khổ sở được một cơ hội thoải mái xử lý người ta theo ý mình khó lắm đó hồ hồ hồ người xem đi ta đã viết hết các cách xử phạt ra đây rồi này ta dán mắt vào đó lập tức nhảy lên như hổ động kinh m ắ n mẹ kiếp s a không trước mặt cũng nhảy lên chọc cho diêm vương cười mười lần đấm lưng cho diêm vương mười lần thơm má diêm vương mười lần cái khỉ gì thế này hóa ra lúc nãy cái ông ta nghiêm túc viết l á c ấy là thư này chẳng trách phán q u a n nhìn mà mặc co rút như bị động kinh như thế diêm vương hong hóng nhìn trần gỗ chạm của điện các ngươi gắn về sớm nhé ta dây dây trắng sao không đứng đằng trước cũng dây dây trắng hắn trầm ngâm một lát ổn định tâm trạng lại nói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 v ị thần tiên nhận hiến tế kia cũng nuốt luôn hồn phách vật tế đó là tà đạo phải mau chóng thông báo cho thiên giới đề phòng từ sớm diêm vương gật đầu trầm ngâm một lát rồi nói với phán quang bên cạnh lập tức phái mời tên quỷ sai xuống tầng địa ngục thứ m ộ ư ơ i tám với ta biết chuyện này nghiêm trọng phán quang không dám lơ i là cúi người rồi đi ngay ra ngoài diêm vương ngồi được một lúc thì có vẻ không đợi nổi nữa cũng ra khỏi điện với phán quan vừa đi vừa nói hai người không cần lo lắng chuyện này tự đi đầu thai đi ta nhìn sơ không sơ không cũng nhìn ta ngay ra đó làm gì hả hắn hờ lạnh không phải người rất muốn đi đầu thai đó sao đi đi người g i ậ n gì chứ ta có nói là không đi đâu ta quay người đi ra khỏi điện diêm phương nhân viên ở địa phủ không nhiều bị diêm vương lấy đi m ộ ư ơ i người nên càng ít thêm giờ chỉ còn m ỗ i một tên quỷ trông coi việc uống canh mạnh bà hơn nữa con quỷ sai này còn có vẻ đần độn ác tính trong lòng ta b ù n g dậy nảy sinh ý nghĩ xấu xa hồi tưởng lại cái kiếp mất hết trí nhớ kia khổ sở bị người ta ức hiếp ta giật mình nhận ra những gì lý tiên vương mang tới đều có thể đi xa một chút ta chỉnh lại vạt áo đang định bước lên liếc a n h mạnh bà uống thì đột nhiên đằng sau v h ă n g lên tiếng sơ khôn ê tiểu tượng tử thương lưỡng cái coi tăng nghiêng đầu nhìn hắn hắn chỉ vào tên quỷ sai lừa tên đó kiếp này chúng ta không uống canh mạnh bà đợi tới khi chuyển thế tiếp tục lời ngươi nói trước đó nước sông không phạm nước giếng cả đời không qua lại v i ế t nhau đột nhiên nghe thấy câu này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 Viên ngọc này ta r trời rất ê viên n nhất Nó lớn, đất một t dưới duy chỉ có duy nhất một viên. Nó có pháp lực pháp không thể nhân mang về biểu môi nhìn viên ngọc độc nhất vô nhị có pháp lực cực lớn trong thiên hạ người chắc đây không phải là hòn đá n g ư ờ i vừa nhặt bên đường đấy chứ sơ không đưa viên ngọc cho quỷ sai đột nhiên trượt tay viên ngọc tròn tròn rơi xuống đất lăn lông lốc ra xa có vẻ con quỷ thộn này cảm thấy đây là nhiệm vụ quan trọng sơ không thần quân giao cho nó vội vàng đuổi theo viên ngọc sơ không nghiêng người đổ hết chỗ canh mạnh bà xuống sông vong xuyên ta thầm phỉ nhổ hành vi lừa gạt người thật thà này của hắn sau đó cũng nghiêng người đổ hết đống canh vào sông vong xuyên để nó theo dòng nước mấp mô chảy ra xa con quỷ thộn không tìm thấy viên ngọc lúc về gãy đầu gãy tai nhận lỗi với sơ không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 nước sông không phạm nước giếng hay cả đời không qua lại quá mơ hồ chúng ta thực tế chút đi sôi không liếc mắt nhìn ta ta nghiêm túc nói kiếp sau ngươi đầu thai thành nữ đi hắn ta nheo mắt một cách nguy hiểm nhìn ta tiểu tượng tử chúng ta đổi cách khác cũng chẳng sao đâu hắn nói ngươi đầu thai làm nam luôn là được rồi dù gì ngươi cũng như đàn ông mà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 đây là cái gì trên ngực ta cắm một con dao găm sắc nhọn điều còn khủng khiếp hơn là ngực của ta bị làm sao thế này sao lại phẳng thế này sao tay lại to tổ chẳng thế này phía trên còn đầy vết d a i sần bàn tay trắng nõn nà của ta đâu rồi nếu không phải là trắng nõn thì bàn tay mập mạp trẻ con nên có đâu đây rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông mà tang n ọ n ngoại v ù n dậy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 không được tuy ta không rõ tình hình hiện tại nhưng ta mới tới thế gian được một lát không thể cứ chết như thế được nếu xuống địa phủ nhanh quá nửa đời sau của ta toi rồi toi là cái chát ta nắm lấy chui dao dồn sức nhổ ra đương lúc ta đang cố gắng thì đột nhiên nghe thấy tiếng người liên tục la lên ta ngoảnh đầu lại đó là một cô gái áo quần lộng lẫy có khuôn mặt tròn trịa mặt nàng ta tái mét vừa bật dậy đã học ra một bún máu đen xem ra là bị trúng kịch độc đây đây là tình huống khỉ gì thế này một cô gái giàu sang và một người đàn ông nằm cùng trên một chiếc giường trên ngực người đàn ông cắm một con dao găm cô gái bị trúng kịch độc chết tiệt rốt cuộc ta bị rơi vào h à n cảnh khỉ gió gì thế này mẹ kiếp cái gì thế này cô gái ăn vận lộn để nhìn ta cũng vô cùng kinh ngạc nói xong câu đó lại ôm ngực nôn thóc nôn tháo một dự cảm không lành lại lướt qua đầu ta ta lắp ba lắp bắp thở h ỗ n hển hỏi sơ không vừa dứt đời một giọng nói s a n s ả n trầm đục vang lên ta lén lau dòng nước mắt chua chát cô gái cũng hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn ta tiểu t ư ờ n g tử h á n thở h ỗ n hển h không ngừng mẹ mẹ kiếp âm hồn bất tán âm hồn hừ, âm hồn bất tán là ngươi、ấy. nước sông nước sông không phạm n ư ớ c giếng phân rõ ranh giới cho ta không được tới gần ta câu đó khiến ta điên hết cả tiếc dường như ta đã thấy diêm vương vẫy tay với ta rồi ai cần ngươi ông đây ông đây cứu mình đã ngươi xuống địa phủ đi đi mà thơm cái mặt đỏ như táo của diêm vương đi người ta run g bần bật đây quả là một động lực to lớn khiến ta có biến thành tro cốt cũng phải sống tiếp ta nắm chặt tay nghiến răng ken két d ù n g hết sức rút p h ă n g con dao găm ra con dao rút ra được khoảng hơn t ứ c nhưng vẫn còn cắm một phân trong ngực ta máu chảy càng nhiều ta tức quá mắng ầm lên tên tên khốn nào đâm thế hả trong ngực ông ông đây có phàn à s ơ không run rẩy lăn xuống giường vừa nôn ra máu vừa ra sức bò đến phía bàn hắn ôm lấy cái ấm trà trên bàn sau đó nóc hết vào miệng nhưng chẳng mấy chốc chiếc ấm cũng hết nước sợ không nổi khùng phải tay hất v ă n g trà c ụ xuống đất tiếng đồ sứ phở v ă n g lên giòn g i ả đồ nghèo kiết xác đến nước cũng không có mà uống đúng lúc hai ta rơi vào thế túng cái nhà nghèo kiết xác này đột nhiên có người đẩy cửa vào tướng quân một người đàn ông vạm vỡ rảo bước đi về phía ta tướng quân s a o người lại bị thế này phía sơ không cũng có hai t ỷ nữ rối rít chạy qua ôi công chúa công chúa người ổn chứ ta không còn sức mà đáp nữa cũng không có sức nghĩ nhiều chỉ ra sức trợn mắt thảo này mã nhảy t r ồ m t r ồ m trong lòng ta và công chúa làm sao có ổn hay không các n g ư ờ i không có mắt à lúc tỉnh lại con dao găm trên ngực đã bị nhổ đi rồi vết thương cũng đã được băng bó lại người đàn ông phạm vợ đó quỳ bên giường ta đầu cúi gằm không nói một lời ta h ò hai tiếng muốn ngồi dậy người đó vội vàng đỡ ta hậu hạ chu đáo lại quỳ xuống ta thắc mắc người đang làm gì thế thuộc hạ không bảo vệ chủ nhân chu toàn xin tướng quân trách phạt ta gãi đầu rất muốn nói rằng mình chưa hiểu mô tê gì cả nhưng thấy vị nam tử hán anh dũng trước mắt ta mắt hổ rưng rưng là ta lại không nhịn được muốn nói với gã rằng người đàn ông quỳ dưới đất n g ẩ n phát đồ dị tướng quân cần gì phải lo lắng cho ả thanh niên công chúa đó hãm hại khinh vân cô nương rồi còn hạ độc thủ với tướng quân như thế quả thật là vô cùng độc ác tướng quân không thể tiếp tục khoan nhượng hành vi sằng bậy của ả được nữa ta ư thượng. ớ với n quân này hoàng g hậu bấm báo việc này với hoàng Dù thái việc có che h trở t Dù n nên công chúa thế nào cũng không thể làm lơ chuyện h chúa thế thể hại chồng. Ta làm lơ ám xoa mũi nghĩ bụng thì ra đây là một câu chuyện tình tây ba công chúa thích tướng quân tướng quân lấy công chúa rồi lại đem lòng mến mộ người con gái khác trong lúc tức giận công chúa bèn giết con gái đó rồi lại giết tướng quân ý không đúng vậy sao nàng ta lại bị trúng độc lẽ nào là giết chồng xong cảm thấy tuyệt vọng uống thuốc độc tự vẫn ta trầm m ặ t không lên tiếng người kia lại nói tướng quân lần này quả thực không thể nhìn thanh đ i n h công chúa được nữa ta khó xử d ỗ môi dù n g ư ờ i có nghẹn ngào tố cáo nữa thì ta cũng chẳng có cách đâu bởi vì hiện tại người đang ở trong cơ thể ấy là sơ không thần quân ở trên trời không phải là thanh đ i n h công chúa gì đó nữa rồi hơn nữa ta còn chưa rõ nguyên nhân của chuyện này không thể dụ liệu được hậu quả ta cũng còn lạ lẫm với môi trường xung quanh thậm chí còn chẳng biết ai cả kiếp này ta không tu tiên không biết pháp thuật đã thế lại phải cố gắng mà sống trên hai mươi năm nếu bây giờ chưa biết gì đã phán tội thanh n i n h công chúa kia sợ không chết thì không sao ngộ nhỡ hắn không chết không biết sau này sẽ trả thù ta thế nào không thể mạo hiểm được tốt xấu vì bây giờ ta và sợ không cũng coi như đứng trên cùng một chiếc thuyền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 công chúa có muốn gặp tướng quân cũng đừng nóng nảy như thế phải chú ý sức khỏe công chúa công chúa cưng mặt tên thuộc hạ của ta thoắt cái đã thay đổi <cười> thanh linh công chúa này đúng là khinh người quá đáng tướng quân xin người để thuộc hạ tống cổ ả đi từ từ đã ta vội vàng gọi g ã lại cậu gì ơi à để nàng ấy vào không sao tướng quân để nàng ấy vào dạ còn chưa gọi sơ không đã v ậ n bộ xí bi tuyệt đẹp đạp cửa ra r ạ o bước tiến vào mặt hắn vẫn tái tái nhưng đã tốt hơn rất nhiều lúc nông thốc nông tháo ra máu tướng quân hắn khẩy chỉ tay ra phía ngoài trừ tên đang nằm trên giường những cái khác quýt hết cho ta thuộc hạ của ta siết chặt nắm tay thanh niên công chúa ngươi ổ n quá thật đau đầu ra ngoài hết đi ta vừa mở miệng người đó cắn răng cố nén sự bất mãn lui ra ngoài cửa khép lại trong phòng chỉ còn lại ta và sơ không tốt nhất là ngươi có thể giải thích xem rốt cuộc chuyện này là thế nào sơ không xông thẳng tới giường ta hung dữ d á n mắt vào ta ta tỏ vẻ bất lực nếu ta mà biết rốt cuộc chuyện này thế nào là tốt rồi sơ không điên tiết đến nỗi như muốn bóp chết ta người ngoan ngoãn đầu thai làm nam có phải tốt hơn không nếu n g ư ờ i không dễ dụa thì liệu chuyện khỉ gió này có xảy ra được không ai bỗng n g ư ờ i không đầu thai làm nữ chứ ta bật lại rồi tiếp lời không phải n g ư ờ i dở cho hèn hạ chơi ta thì chúng ta đâu trở nên thế này nứt cười là ai đã đề ra cái ý kiến khốn nạn đó hả n g ư ờ i còn dám đổ chậu phân lên đầu ông ai thèm đổ phân lên đầu n g ư ờ i chứ chỉ tổ phí phân sợ không nổi khùng đàn g bà con gái ăn nói khó nghe thế hả ta cũng c ấ u tiết nếu người giống lục hay không thì ta sẽ nói như thế sao ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta làm như ngươi nói dễ nghe lắm ấy ngươi còn dám co cò k è p với ta nếu ngươi ngoan ngoãn như tường ngố thì ta lại thèm h ô n dữ với ngươi hả vừa dứt lời ta còn chưa hiểu gì sợ không đã g h i ngờ ư i gian phòng im lặng hồi lâu sợ không nghiến răng hừ lạnh ngồi xuống bên giường ta ta vốn không định để ý tới hắn nhưng khi nhìn thấy một người đẹp trang nhã lại gian chân ngồi cạnh ta y như đàn ông ta bỗng thấy cực kỳ khôi hài c u ố i đầu nhìn khuôn ngực vừa rộng vừa phẳng của mình ta lại thở dài thường thường ta vừa thở dài s a không cũng thở dài theo sau khi liên tục thở dài ta thắc mắc hỏi nhưng dù giới tính có thay đổi thế nào đáng lẽ chúng ta phải đầu thai làm con trẻ mới phải dở ông dở thằng thế này còn không cho ta tí thời gian thích ứng nào khốn đạn sơ không quay đầu qua hai bọn ta nhìn nhau chúng ta gần như cùng lúc đấm giường khẽ chửi lý thiên vương chết tiệt ta bực bội v h ò đầu giờ chúng ta phải làm sao đi một người là tướng quân một người là công chúa còn thành thân ở cùng nhau rồi nữa chứ phải phân chia ranh giới đến chết không qua lại kiểu gì hả sơ không nghe vậy phải giận d ữ trên mặt mới thoáng nhiều đi hơi nhứng mày lên nói cũng đúng hắn xoa c ầ m trầm ngâm hai mươi năm ta buồn bã lặp lại đúng vậy còn phải cố sống cố chết cho đủ hai mươi năm nữa vừa mới đầu thai mà đã mém chết sau này phải làm thế nào đi s a i không cứ ngẫm nghĩ mãi rồi chợt ngẩng đầu l ê n nhìn ta tiểu t ư ờ n g tử thương lượng cái coi ta vừa nghe hắn nói cô này lập tức nhíu mày theo bản năng mỗi lần chúng ta thương lượng kết quả cuối cùng đ ề u trật khỏi dự tính sự cố rối loạn nhiều t ớ i m ứ c khiến ta cũng phải k i n h n g ạ c n g ư ờ i muốn làm gì. đ ầ u tiên chúng ta cứ hợp tác m ộ t khoảng thời gian đ ã h ắ n g quan h tay làm ra vẻ vinh pháo như thường ngày. Bây giờ chúng ta c ò n chưa rõ t ì n h h ì n h xung quanh. đ ợ i t ớ i k h i nào chúng ta phân tích t ì n h h ì n h ổ n t h ỏ a rồi lại b à n t i ế p c â u này c ủ a h ắ n có lý thật. Nhưng cái v ẻ đó, y như thế, h ắ n đ a n g bố thí cho ta vậy. Ta gim n é n n n i b ấ t m ã n trong lòng hỏi. h ợ p t á c thế nào. đ ừ n g độn sao không chán ghét lùm ta một cái chúng ta phải sống ở đây hai mươi năm muốn sống được thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính vào một là giang hồ hai là triều đình giang hồ thì khỏi phải đói cả đám thổ phỉ lồng lên ngày ngày chém giết mà chả có lý do ngàn cân treo sợi tóc còn triều đình ta thì ổn thôi nhưng còn n g ư ờ i ấy、Hả? hắn cong môi cười mỉa mai không tả xiết chỉ sợ không sống nổi hai tháng Tay ta, ta y ta ta, ta ta bóp phải rắc rắc việc i làm ê n gật quá quy muốn xấu sau mệt làm nắm tìm mùi chém việc việc thế tiếp tay thế tình Thì ta thôi Trốn Ta tin trời thể chết ta Ta Đã đi đào hoàng không khi hình chúng hội chính hoang không chúng còn của cơ có riêng Ông này ẩn nơi rừng vắng ông vùng là Vì gia rồi rõ rú gì g ở đầu nói n gốc người muốn nắm rõ tình hình xung quanh tìm một người tới hỏi không phải là được rồi sao hắn cười khẩy hiểu rõ thân phận của chúng ta đi bây giờ chúng ta đang đội lốt này mà sống không thể để cho người khác nghi ngờ tới lúc bị coi là yêu ma ngô cổ ra ngoài thiêu sống người muốn khóc cũng không kịp đâu đúng thế ta cao giọng gọi phới lên người đâu thuộc hạ trung thành của ta lập tức đẩy cửa bước vào đề phòng nhìn sơ không mấy lần rồi quỳ xuống đất hành lễ với ta tướng quân ta gật đầu nghiêm giọng nói người nói cho nàng ấy biết ta là ai tên t h u ộ c hạ c h ấ p tay nghiêm chỉnh đáp bẩm tướng quân tướng quân là một trong hộ tướng hộ quốc được tiên hoàng khâm điểm hiện giữ chức phiêu kỳ đại tướng quân mười lăm tuổi đã ra trận giết địch mười tám tuổi mang quân tập kích danh trại địch l ấ y được thủ cấp phương tử h ô n nô trong hàng vạn người hai mươi ba tuổi đại thắng h ô n nô khiến chúng nội năm mươi năm không có sức xâm phạm đại tề ta ta gật đầu Rất tốt người nói tiếp cho nàng biết nàng là ai Hắn đ i ế c sơ không một cái cuối đầu em gái của hoàng đế ta n h ớ mày đây là một h ô n s ự m ô n đăng h ộ đ ố i đi năm t ử anh dũng nữ t ử mỹ miêu trời xe duyên đẹp nhưng sau cuối cùng lại thành ra vợ chồng bất h ò a thế này ta b n g nhớ tới cái hôm ta và sơ không đánh nhau đung tung b e n ở điện n g u y ệ t lão có lẽ lần đó đ ã làm hỏng không ít mối lương duyên b ô hồi l ạ n h ứa đê sau lưng ta h ú n g h ắ n hai tiếng t ỉ n h t á o lại hỏi n g ư ờ i nói nữa đi bình thường ta đối xử với công chúa có tốt không thuộc hạ của ta khó hiểu liếc mắt nhìn ta nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta lại cúi đầu đáp tướng quân đối với công chúa tương kính như tân ồ xem ra vị tướng quân này q u á thực bình thường không tốt với công chúa lắm còn công chúa thì sao tên thuộc hạ đ í n h thêm bỗng nhiên có một a hoàng xông vào ta vẫn còn nhớ đó là a hoàng hôm đó ở bên sơ không nôn thóc nôn tháo ra máu liên tục hỏi hắn có ổn không a hoàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái liên tục n g ử a mặt lên khóc kể nô tì bạo gan nô tì biết với thân phận của mình không có tư cách nói chuyện ở đây nhưng những câu hỏi ngày hôm nay của tướng quân quả thực khiến công chúa khó lòng chịu nổi trước nay công chúa luôn một lòng một dạ với tướng quân trời đất chứng giám công chúa đối xử với tướng quân thế nào chẳng lẽ tướng quân lại chẳng hề hay biết gì sao công chúa không cho nô tỳ nói ra nhưng hôm nay nếu nô tỳ không nói chỉ sợ công chúa sẽ phải chịu oan cả hết đời ta vểnh tay lên nghe chờ nó nói tiếp sơ không cũng lẳng lặng nhìn nó a hoàng kia không thấy ai ngăn cản cũng thoáng sững sờ vội nói tiếp hình v â n cô nương bị ngã không phải là do công chúa ngắn chân đứa bé trong bụng ả bị sảy cũng không phải là do công chúa đó là màn kịch ả tự biên tự diễn để lừa tướng quân tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của công chúa vậy hà cớ gì tướng quân đòi trách người tướng quân chỉ biết hình vân cô nương có con của tướng quân vậy tướng quân có biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người không câu đó hệt như một tiếng sét giữa trời quang dán thẳng xuống đầu ta vào sơ không ta n g â y người bỗng thấy thế giới này phai nhạt ta cứng ngắc ngoảnh đầu lại nhìn sơ không hắn đang t r ợ n tròn mắt mang theo sự ngơ ngác sau khi kinh hoàng tới tột độ dán mắt vào a hoàng đang quỳ dưới đất ngươi ngươi a hoàng tiếp tục khóc lóc kể lể công chúa người đừng giấu tướng quân nữa nô tì hiểu nô khổ tâm của người nhưng sao người không nói với tướng quân sao phải tự gánh phát một mình không ngờ lần này lại dù công chúa không nghĩ cho mình thì cũng hãy nghĩ tới đứa trẻ trong bụng chứ thằng bé nào có tội tên gì bây giờ vẫn chưa biết chất độc kia có ảnh hưởng tới thai nhi không công chúa đừng làm khổ mình nữa m ặ t sơ không trắng b ệ t hai từ sắc bén đứa trẻ trong bụng và thai nhi đâm vào thần kinh của ta vào sơ không ta đảo mắt dừng ở trên bụng sơ không nơi đó đang mang giọt máu của ta thai n g h i ế n trong bụng sơ không ta bỗng cảm thấy thế gian này hoang đường tới nực cười ta ta mang thai thấy...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 ta cũng kinh ngạc không kém sơ không là bao nhưng vì đối tượng là sơ không cho nên chuyện vốn rất đau lòng này lại nảy sinh chút cảm giác sung sướng trong đầu ta ta hỏi tiểu nhà hoàng đang quỳ dưới đất đứa bé được bao lâu rồi chắc được khoảng ba tháng rồi nói vậy thuộc hạ trung thành của ta cất tiếng ba tháng trước tướng quân không hề hồi phủ thanh linh công chúa sao có thai được nô tì thề với trời mỗi câu mỗi chữ đều là t h ậ t tiểu nha hoàng lập tức phản biện ba tháng trước có một lần tướng quân say rượu ở lại phòng công chúa sau khi biết mình có thai v ố n d ĩ công chúa cũng muốn sai người tới báo cho tướng quân nhưng tướng quân ngày nào cũng ở bên hành vân cô nương công chúa lại là người kiêu ngạo ta gật đầu cũng hơi buồn lòng có lẽ đến cuối cùng công chúa thật sự cũng không nói chuyện này với tướng quân còn tướng quân thực sự vĩnh viễn cũng không biết mình có một đứa con u ổ n cho sơ không vớ i được cái hời làm mẹ đột nhiên ta rất muốn thấy vẻ mặt của sơ không khi sinh con